Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay tâm tình sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới của tác giả Kim Huyên có tên là ép lấy tầm tài. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trên con đường lớn hướng lên núi Dương Minh. Nơi một biệt thự cao tầng chiếm hàng trăm bình, một bình bằng 36 mét vuông, được bao quanh bởi một bức tường dài như không có điểm cuối. Phía trong của dãy tường đó cây cối cao lớn tươi tốt làm cho người ta hoàn toàn không thể nhìn thấy được kiến trúc bên trong, huống hồ là người ở đó. Kiến trúc duy nhất có thể thấy trừ đám rêu phong mọc lan ra phía ngoài tường, cũng chỉ có hàng ngàn tầng đá được xây trồng lên nhau, không những tráng lệ mà phía ngoài còn rất thanh nhã. Trên cửa lớn chỉ đơn giản khắc hai chữ. Hạ Trạch. Những người dân sống xung quanh quen gọi đó là Tinh Anh môn, tức là gia đình cao quý, chỉ vì mỗi người sống trong Tinh Anh môn, từ cha mẹ cho đến con cái, tất cả đều là tinh anh, trong tinh anh có được sự thành công phi thường. Còn cả Hạ Tử Giác, hiện nay 34 tuổi, nghe nói là làm tổng giám đốc. Đứa con thứ hai là Hạ Tử Kình, hiện nay 32 tuổi, nghe nói là tự mở ra một công ty kiếm được rất nhiều tiền, do chính mình làm chủ. Đứa con thứ ba là Hạ Tử Cực, hiện nay 30 tuổi, nghe nói là một kỹ sư tinh anh, mục tiêu săn đuổi của các công ty đứng đầu thế giới, tiền lương mỗi năm hơn ngàn vạn. Đứa con thứ tư Hạ Tử Dược, hiện nay 29 tuổi, nghe nói là nhà sản xuất, cũng chính là người làm nên Hồng Thiên Phiên. Ngắn gọn mà nói, tất cả thành viên trong nhà bọn họ đều là tinh anh, có được sự thành công phi thường, cho nên mới được những người dân gần đó gọi là tinh anh môn. Mà quan trọng, là tất cả con trai trong nhà họ Hạ đều chưa lập gia đình, bọn họ có bề ngoài hoàn hảo, năng lực mạnh mẽ, xuất thân cao quý lại có thể kiếm được rất nhiều tiền, quả thật chính là những chàng trai vàng thực sự làm cho người ta điên cuồng. Nhưng về sau, ông bà họ Hạ cũng nhận ra một việc, nhìn thấy đám con mình cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng chẳng có ai có chút lo lắng, luôn cười nói con cháu tự nhiên có mới là phúc, tùy duyên là được. Hàng xóm đều bàn, tùy duyên. Tùy duyên là tốt lắm, nhưng cái chuyện tùy duyên này có thể đưa nữ nhi từ nhà dâng đến tận thềm sao? Thật sự là đau đầu quá. Dịch tiểu liên, hiện nay 28 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, liền vào làm việc tại công ty kinh doanh Uy Đạt, 5 năm sống bình yên, lương bổng cũng hợp lý từ 2 vạn 6 cho đến 3 vạn. Uy Đạt là một công ty thương mại nhỏ, Tất cả nhân viên trong công ty, kể cả ông chủ và bà chủ cũng chỉ có 12 người mà thôi. Nhưng mọi người đều rất vui vẻ, hơn nữa ông chủ lại rất hào phóng. Tiền thưởng cuối năm đều phát bằng tiền mặt, thế nhưng lại lấy 100.000 ngàn để tạo đà cho năm sau. Cho nên mặc dù bình thường không có tiền tăng ca, nếu như không có việc gì quan trọng cũng không thể nghỉ lung tung, đặc biệt coi thưởng quyền lợi của nhân dân. Nhưng cơ bản dịch tiểu liên vẫn rất thích công việc này, Hơn nữa nàng còn có ý nghĩ rằng chỉ cần công ty không sụp đậu nàng gần như có thể trung thành làm việc cho đến lúc nghỉ hưu. Phải. Chị nói là nếu công ty không sụp đậu chán nản ngồi trong góc một quán cà phê dạn dị dịch tiểu liên không nhịn được thở ra một hơi thật dài. Thật là khóc không ra nước mắt mà. Trước kia thử nghe người ta nói tìm việc ở công ty lớn mới đảm bảo. Nàng đều cảm thấy không được thuyết phục. Công ty nàng đang làm việc. Mặc dù nhỏ Nhưng chuyện tăng lương và tiền thưởng cuối năm so với các công ty lớn thì tốt hơn nhiều. Vì vậy, nên nàng căn bạn không hiểu được, làm việc tại công ty nhỏ thì có gì không tốt. Mãi cho đến tháng trước, ông bà chủ bất ngờ tuyên bố bọn họ định đóng cửa công ty, nhập cư sang Canada sinh sống. Đúng vậy, thực chất cái gọi là đảm bảo của công ty chính là ông chủ sẽ không vì kiếm đủ tiền mà phủi mông bỏ chạy. Bất kể đến tương lai đói rét của nhân viên hoặc là ngủ đầu đường xó chợ, giã nắng dầm mưa để sống qua ngày. Tuy nhiên, vợ chồng ông chủ lại đưa ra việc cha mẹ già yếu, con lại còn nhỏ, bên cạnh không ai bầu bạn chăm sóc, tiếp theo là việc họ cũng không nghĩ ra sẽ đóng cửa công ty đã cùng nhau làm việc nhiều năm như vậy. Bài ra một dáng vẻ đau lòng nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, đã như thế thì bọn họ còn có thể nói gì? Vấn đề là bọn họ được cấp phí thôi việc ngoài tiền lương chuẩn theo quy định của luật lao động, tất cả còn nhiều hơn tiền lương làm việc của nửa năm. Cái này gọi là dự mời không uống, muốn uống dự phạt, bận họ còn dám phản đối à? Cho nên, hiện tại nàng mới có thể ngồi đây, 11 giờ sáng mà không phải do nghỉ lễ, quán cà phê nàng đang ăn trưa này thật đơn giản, thoải mái, không gian thoáng mát và trong lành. Cô thất nghiệp rồi, bắt đầu từ tháng này đã trở thành một kẻ thất nghiệp thật sự. Thật sự là ba tiếng bất đắc dĩ. Thì cho qua chứ biết làm thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net